Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương 15 cưp đoạt Hắc Linh quả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ07 phút 26 chương 15 cướ đoạt Hắc Linh quả Ngụy Lâm cùng Minh gấu gật đầu đồng ý nhất định phải phân công hợp tác điểm ấy không có ai sẽ phản đối Sau đó liền làm sao chia của đạt thành nhất trí Hộ vệ thủ lao cùng chủ nhân như thế Mang đến hộ vệ đều là cỡ hoàn chân nhân Đương nhiên bọn họ được bình thường đều là giao cho gia chủ chính mình Vì lẽ đó mang hộ vệ là rất chiếm tiện nghi sự tình Cái này cũng là bí môn tại sao phải dùng hết sức bồi dưỡng các đệ tử hộ vệ Những hộ vệ này dựa vào bí môn cung cấp ấm hoàn Từng bước một thăng cấp, đạt đến cửa hoàn chân thân Bọn họ nhất định phải vì là bí môn cung cấp trợ lực Tiến vào bí môn, chỉ cần tư chất không phải quá kém Đạt đến 6 hoàn đến cửa hoàn Trên căn bản là chuyện thuận lý thành chương Này trên căn bản là bí môn sách lược Rất nhiều chuyện là không thích hợp con cháu đích tôn đứng xa Này phải nhờ vào bí môn bồi dưỡng người tu luyện đi xử lý Mà người tu luyện đi vào bí môn Tăng lên tu luyện đẳng cấp Hầu như không có bất kỳ nghi vấn nào Đây là song phương đều đồng ý điều kiện Phân phối nhiệm vụ Lôi tinh phong cùng lôi bảo được nhiệm vụ rất đơn giản Vậy thì là chiến đấu Phụ trách trục xuất hắc ngư nhân Hình thành vòng phòng ngự Hệm hộ những người khác hái hắc linh quả Hồ Đại Tẩu phụ trách dẫn đường Cái kia cỡ trung bộ là khoảng cách thanh thủy đảo tương đương xa Cần 4 ngày mới có thể chạy tới hắc thủy vực Thạch loan Ở vào hắt trong thủy vực ương đá ra Nơi đây có vô số đá tảng dựng đứng tại hắc thủy bên trong Hình thành địa hình phức tạp Cùng minh mông vô bờ hắc thủy không giống Nơi này bị đá tảng phân cách mặt nước Có vẻ phi thường đặc biệt Hồ Đại Tẩu trong tay nhấp theo gậy Nàng huyền trên không trung nói Thạch loan hắc ngư nhân tộc Nguyên bản là một loại cỡ lớn hắc ngư nhân tộc Mười mấy năm trước Đã từng bị hơn trăm người tu luyện vây công Tử thương nặng nề Toàn bộ bộ lạc tổn thất một nửa sức chiến đấu Sau đó tái cướp giật hắc linh quả thời điểm, bọn họ hết sức tổn hại phần lớn hắc linh quả, để những người tu luyện kia hầu như không có được thu hoạch gì. Bởi vậy những người tu luyện kia trực tiếp liền khởi xướng hành động trả thù, toàn bộ bộ lạc vì vậy mà suy hiếu. Lúc đó, bị giết hắc ngư nhân đạt đến 70%, một hơn 10 vạn hắc ngư nhân đại bộ lạc, Cuối cùng còn lại không tới mấy vạn người. Hồ Đại Tẩu nói tiếp. Bình thường thông minh một chút bộ lạc. Tại chịu đến công kích thời điểm. Tuy rằng cũng sẽ hủy diệt hắc linh quả. Thế nhưng bọn họ sẽ không toàn bộ hủy diệt. Bởi vì loại này hậu quả không phải bọn họ có thể gánh chịu. Người tu luyện. Chỉ cần cướp được hắc linh quả. Trên căn bản thì sẽ không chủ động công kích. Nếu như không chiếm được bất cứ thứ gì Như vậy mới sẽ phát sinh tàn khốc giết chết hành động Lôi tinh phong cười Vậy còn không như mở ra hắc linh quả Hoặc là buôn bán hắc linh quả Như vậy không phải rất tốt sao Hồ Đại Tẩu lắc đầu Bọn họ không có loại này trí tội Anh Nói cho đúng bọn họ còn chưa mở hoa đến mức độ này Nếu như bọn họ có trí khôn, người tu luyện là xem thường đi giết bọn họ. Giao dịch là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, chúng ta đi ở ngoài thế giới, có rất nhiều bản địa thổ. Thông thường mà nói, chỉ cần nguyện ý cùng người tu luyện giao dịch, đồng ý sống chung hòa bình. Trên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí người tu luyện còn có thể đem giáo dục bọn họ học tập Lôi tinh phong thở dài Lắc đầu thất phu vô tội Mang ngọc mắt tội Đáng thương hắc ngư nhân Không ai nghe hiểu trước mặt hắn Thế nhưng một câu tiếp theo nhưng đều nghe hiểu Hồ Đại Tẩu cười lạnh một tiếng Không cái gì đáng thương Bọn họ so với giã thú còn muốn xuẩn Giã thú gặp gỡ không thể địch thời điểm Còn có thể chạy trốn Những này hắc ngư nhân chính là chết suy nghĩ Một tổ một tổ tới liều mạng Căn bản là sẽ không cùng ngươi đàm phán Kết quả cuối cùng chính là một mất một còn Vũ Khấu cũng khá là tìm hiểu tình hình Hắn nói Cùng hắc ngư nhân không có cách nào câu thông Đã từng có người tu luyện thử như vậy làm Trên căn bản đều là thất vọng mà về Hồ Đại Tẩu gật đầu Rất nhiều rất nhiều người đều đang nếm thử Không có tác dụng Vì lẽ đó hiện tại đến Hắc Thủy vực đến người Đều là ôm cướp đoạt ý nghĩ Mặt khác Giết Hắc Ngư Nhân muốn có nhất định chỉ huy Nếu là Hắc Ngư Nhân không có uy hiếp đến chính mình Có thể không giết liền không giết Nếu như sát quan Hắc Ngư Nhân Sẽ không có người trồng trọt hắc linh quả Mọi người gật đầu Cái này quan hệ đại gia vẫn có thể nghĩ rõ ràng Hắc linh quả không thể dùng hoang dại Muốn hắc ngư nhân bồi dưỡng Một khi hắc ngư nhân bị tiêu diệt Cũng là mang ý nghĩa hắc linh quả biến mất Điểm ấy người tu luyện sẽ không sẵn bậy Đã từng hắc ngư nhân suýt chút nữa bị giết diệt sạch sẽ Sau đó người tu luyện mới phản ứng được Xác quan hắc ngư nhân đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào Sau đó lại cướp đoạt hắc ngư nhân Trên căn bản chỉ giết quấy nhếu bọn họ hắc ngư nhân Sẽ không có quy mô lớn trả thù tính giết chóc Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Hắc ngư nhân vẫn có chút vận tức sận Bại cũng là hắc liên quả Thành cũng là hắc liên quả Bởi vì hắc linh quả, bọn họ bị cướp, bị giết. Cũng bởi vì hắc linh quả, bọn họ mới có thể đang tu luyện giả thủ hạ may mắn còn sống sót. Haha, <cười> đủ mâu thuẫn. Hắc điểu bốc lên một câu, các ngươi người chim đều là chó má. Mọi người không khỏi mặt đen lại. Này hắc điểu cũng thật là trắng trợn không kiêng xè. Có điều ai cũng không có phản bác hắc điểu. Kỳ thực nhân loại là mâu thuẫn nhất Điểm ấy đại gia đều thừa nhận Đặc biệt là người tu luyện Nắm giữ thực lực mạnh mẽ Ở bên ngoài thế giới càng là muốn làm gì thì làm Lôi tinh phong nhìn chầm chầm thạch loan Thạch loan rất thần kỳ Vô số to lớn màu xanh nham thạch sừng sứng tại hắc thủy bên trong Cái kia nham thạch có lớn có nhỏ Dày đặc trình độ như rừng rậm Có địa phương thư thức Có địa phương rậm rạp Cao to nham thạch thậm chí đạt đến 100m Thấp bé nham thạch còn phao ở bên trong nước Chỉ là so với hắc thủy thoáng cao điểm Bởi vậy Tại thạch loan bên trong Nếu như không biết bay hành Đi vào căn bản là không ra được Bên trong như mê cung giống như vậy Đương nhiên Đối với sáu hoàn trở lên chân nhân mà nói Cái này địa hình cũng sẽ không khiến người ta quấy nhiễu Thậm chí còn có đủ loại chỗ tốt Hắc ngư nhân to lớn nhất khuyết điểm Chính là ở bọn họ không biết bay Chỉ có thể ở bên trong nước cùng lục địa bên trong hoạt động Mà không chung là người tu luyện Chiếm cứ bầu trời liền chiếm cứ chủ động Đây là từ mặt mặn đến lập thể chuyển biến Cách này cũng là người tu luyện mạnh mẽ một trong những nguyên nhân Vũ khấu Chúng ta tận lực không muốn kinh động hắc ngư nhân Anh Chúng ta cần phải hiểu rõ Hắc linh quả trồng trọt ruộng nước ở nơi nào Hồ đại tẩu cách này ta biết trước liền đến cha xếp qua Vũ khấu đại hỷ Quá tốt Như vậy có thể bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện Ha <cười> ha Bọn họ trồng trọt xuống nước ở nơi nào? Hồ Đại Tẩu Trung ương Thạch Loan Trung ương Có một mảnh thủy vực Ăn Gần như có hơn một vạn mấu trong đó hơn nửa thủy vực đều trồng trọt hắc linh quả Tân Triệu luôn nói tren vào thành thuộc hắc linh quả phân bố ở nơi nào Ngươi làm rõ sao? Hồ Đại Tẩu trong thanh âm mang theo một ít tự hào Nàng nói Đương nhiên Nhanh thành thục một ngàn mấu ngay ở dựa vào phía nam Ăn Chính là tới gần chúng ta hiện tại vị trí bên này Vũ Khấu trầm ngâm chốc lát Nói chúng ta là lẻn vào Vẫn là vọt thẳng kích Hồ Đại Tẩu Đương nhiên là vọt thẳng kích Rất khó lẻn vào Nơi này có vô số hát ngư nhân chạm gác ngầm Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát hiện tiến vào người Chúng ta lúc trước điều tra Chính là vọt thẳng đi vào Chỉ là không có cướp Hắc linh quả mà thôi Chỉ cần không cướp Hắc linh quả hắc ngư nhân là sẽ không quản chúng ta Thích Mai Vân Vậy là các ngươi ít người quan hệ Nếu là người nhiều liền không giống Hồ Đại Tẩu Đó là đương nhiên Cái này cũng là chúng ta chỉ có thể điều tra Mà không thể cướp đoạt nguyên nhân Cướp đoạt rất khó thành công Vũ khấu Hai Ba người Kỳ thực cũng có thể cướp Ha <cười> ha Chỉ là cướp không nhiều Mò một cách liền chạy Một lần có thể cướp được mười mấy viên hắc linh quả liền rất tốt Kỳ thực lấy gở hoàn chân nhân thực lực Coi như có mấy người cũng có thể diệt mất không ít hắc ngư nhân Thế nhưng bọn họ đều hiểu Không thể thả mở tay giết chóc Hơn nữa hắc ngư nhân có hắc thủy bảo vệ Chỉ cần bọn họ không lộ ra mặt nước Cở hoàn chân nhân lực sát thương sẽ rất lớn yếu bớt Này cùng chân quân không giống Chân quân có bản lính bắt đầu ép ra hắc thủy Trực tiếp đem hắc ngư nhân bảo lộ ra Loại kia liền đúng là tàn sát Hắc linh quả sinh trưởng ở bên trong nước Liền cao hơn hắc thủy tầng một điểm khoảng cách Vẫn là tải thanh thủy bên trong Muốn hái nhất định phải hạ thủy Còn muốn bảo đảm chính mình không vào hắc thủy bên trong Một khi đụng tới hắc thủy Mà lại không có chuẩn bị Vậy thì cực kỳ nguy hiểm Hắc thủy đặc tính khá sống lưu xa Một khi tiếp xúc sẽ hút lại người Đem người hướng về hắc thủy bên trong tha kéo Này còn quan hệ không lớn Lấy cỡ hoàn chân nhân thực lực Vẫn có cơ hội thoát khỏi hắc thủy sức hút Nhưng là hắc thủy bên trong có hắc ngư nhân sau Vậy thì hoàn toàn khác nhau Hắc thủy sẽ tiêu đi chân nhân hộ thân cháo Hắc ngư nhân có thể mượn cơ hội này gặm cắn người lóm vào hắc thủy bộ phận trong nháy mắt là có thể cắn đi bàn chân bắp đùi rất nhiều người tu luyện chính là ăn loại này thiệt lớn thậm chí chết ở hắc thủy bên trong có kinh nghiệm chân nhân tại cùng hắc ngư nhân thời điểm chiến đấu đều là một xúc tức đi căn bản là sẽ không dây dư bọn họ tận lực ở trên mặt nước chiến đấu Mà sẽ không dưới nước cùng hắc ngư nhân chiến đấu Ở trong nước Coi như ngươi là cỡ hoàn chân nhân Cũng phi thường bị động Cách này cũng là người tu luyện muốn tổ đội nguyên nhân Nhất định phải có người kiềm chế Có người ngăn cản Có người hái Mới có thể được càng nhiều hắc linh quả Nhiệm vụ đang sớm phân công được Vũ Khấu lại kiểm tra một lần, nói, nếu xông vào, như vậy liền làm đi Hơn 20 người tiểu đoàn đội, ở chỗ hắc thủy vực cũng đã rất đáng sợ Đặc biệt là đối với hắc ngư nhân mà nói Hơn 20 cái chân nhân, đã có thể công kích loại cớ lớn hắc bộ lạc người cá Mà bọn họ nhưng đến công kích một cớ trung hắc bộ lạc người cá Làm hơn 20 người bay tới Thạch Loan bầu trời thời điểm Phía dưới hắc thủy là có thể kịch liệt quay cuồng lên trầm thấp tiếng ô ô vang lên Lôi tinh phong một bên bay về phía trước Một bên hỏi thanh âm gì Như khóc tự Vũ khấu đó là hắc ngư nhân cảnh báo thanh Lôi tinh phong thật khó nghe Lôi bảo từ phía sau đuổi theo Hắn nói À không Đừng cẩn thận, chúng ta trời sinh khắc chế hắc ngư nhân Không cần sốt sắn Hắc ngư nhân chạm được điện lưu Tuy rằng sẽ không chết Thế nhưng sẽ bơ Quy chính ra lập tức hôn mê chìm xuống Ha ha, ta thí nghiệm qua Rất linh nghiệm Người tuyệt đối đừng liều mạng Cái kia không có chút ý nghĩa nào Có lão nhân nhắc nhở Lôi tinh phong cười Được Ta biết Kha khà Điện cá a hắn sâu trong nội tâm Cũng không có đem hắc ngư nhân xem là người Những người tu luyện này cũng tương tự không có đem hắc ngư nhân xem là người Bọn họ khái niệm bên trong Hắc ngư nhân kỳ thực chính là một loại cá Một loại dài đến cực sống người cá